Video truyện kiếm hiệp chương dự Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 32 Linh mã hùng Phong Tác giả tuyết nhạc Diễn và đọc chương dự Nhạc phụng linh giật mình thầm nhụ Hẳn là mình đã bị phát giác rồi sao Quân mộ qua ngạc nhiên hỏi Long ca sao dừng lại ở đây thế này Dần lòng lạnh lùng nói Dường như có bằng hữu đang đợi ở đây Nếu ta bỏ đi không màn đến Thì thật là có lỗi với người ta đó Nhà Phụng Linh thầm nhủ Nếu số người may mắn Tốt hơn hãy sớm rời khỏi Bằng không tìm ra được bọn Chuyện bị thiếu một trang Một bãi cỏ bằng phẳng Tây thiên thần ông gói đầu Trên một tảng đá nhỏ Áo tời phủ trên mình Nón trúc đậy ở trên mặt đang ngủ ngái khò khò Quân mộ qua cười khúc khích nói Long ca đã làm rồi, người ta đã ngủ ở đây từ trước, khi nãy chúng ta chưa trông thấy đó thôi. nói đoạn dỗ dai dân lông rồi nói tiếp. Đêm hôm khuya khoát, đừng có mở đây thờ thẩn, nghi thần nghi quỷ đi mau lên. Dân lông cười khẩy nói. Cũng được, vì tiền mối này đã không muốn gặp mặt chúng ta thì đành cáo từ vậy. Đoạn liền cất bước toan bỏ đi, xong hai người cũng dừng lại ở phía trước. Quân mộ qua sửng sốt nói. Quái là thì ra trước mặt hai người như có một bức tường vô hình trắng nga khiến họ không thể nào bước tới được nữa dân Long quay nhìn quân mổ qua rồi cười nói giờ thì qua mũi còn cho lão ta là nằm ngủ đó nữa hay không quânm bộ qua lắc đầu làm tin mặt ngập đầy vẻ kinh hãi lẫn thắc mắc dân Long trầm giọng vọngng quátồn giá đã không muốn hiện thân gặp gỡ mà lại ngắm ngầm vở trò quái quỷ Dân mẫu không thích như vậy Giờ dân mẫu hỏi một lần nữa Nếu tôn giá không phải phè cánh của chủ nhân quyết bia Thì hãy mau có sự chứng minh rõ ràng <cười> Bằng không Dân mẫu đành phải vô lễ đó Đoạn lại toàn cất bước đi tới Nhưng vẫn như trước Lại bị ngăn cản bởi cương khí của Tây Thiên Thần ông Dân lòng bực tức quát lớn Đó có lẽ là câu trả lời của tôn giá Dân mẫu tùy không muốn gây nhiều sát nghiệp Nhưng với những kẻ ngoan cố, không biết hối cải dần mổ cũng khó có thể buồn thà. Hữu trưởng của chàng dung lên, lập tức một dòng tròn sai đỏ hiện ra. Rồi thì nhanh chóng chuyển sang màu cam, màu vàng, màu lục, màu lam, rồi màu vàng kim. ập xuống đầu của Tây Thiên Thần Ông. Ôi chà ghê gớm quá! Trong tiếng kêu la, chỉ thấy bóng người nhấp nhóng. Tây Thiên Thần Ông đã thoát khỏi phạm vi di của Diêm Dương Thấp Quyển Chưởng. Y cười hài hài đứng bên trái của dân long và quân mộ qua dân long sau một thoáng ngẩn người thu chưởng cười nói dân mộ thật không ngờ trên đời lại có nhiều cao nhân đến như vậy xin thỉnh giáo tiền bối tuôn tánh đại dịch tây thiên thần ông cười, <cười> dân hiệu của lão ồ đã từ lâu không nhắc đến bỏ qua đi thôi dân long buông giọng lạnh lùng tiền bối đã không chịu cho biết danh tính ở đây thì thấu quyền công chẳng hay có mục đích gì Tây Thiên Thần Ông vẫn thản nhiên cười nói, Trước hết cho lão ô được, khỏi Chủng Pháp vừa rồi, Có phải chăng là, Diêm dường thất quyển chữ? Tiền bối đã biết rồi, Còn hỏi làm gì? Thủ Pháp trích diệp phi qua, Trình độ khinh công, Dời thần Pháp ung dùng, Tránh khỏi diêm dường thất quyển trưởng vừa rồi, Điều đó chứng tỏ tiền bối là, Một vị cao nhân trong võ lâm. Tây Thiên Thần Ông dên mặt hố mảnh nói, Quá <cười> khen Quá khèn, quá khèn. Đừng có ca tụng lão ô quá mức như vậy. Nếu như Diệm Dường Thất quyển Trưởng cũng là tuyệt học truyền thế của Kim Bích Cung, mà chẳng phải chỉ dạy cho Trích Quyết Kiếm và Truy Hồn Mã, thì có lẽ trầm năm trước cũng không đến nỗi gặp tài quả. Dần lòng thoáng giật mình. Xin tiền bối hải màu chứng tỏ thân phận, ít ra cũng phải cho biết có quan hệ gì với chủ nhân quyết bia hay không. Tây Thiên Thần Ông bật cười hô hóa ông ta đưa tài phất áo tơi và nón trúc, đoạn lại lay lay chiếc ống điếu ở trong lòng và nói: người xem lão già này có giống bọn người trên chính nghĩa nhai hay không vậy? vậy tiền bối là tây thiên thần ông cười to, <cười> lão ô không muốn nói thêm gì nữa, chỉ hỏi người thêm một câu thôi, người có biết mã tất vũ không? dân long và quân mẫu qua đều giật mình sửng số, dân long giỏi nói. Chẳng hai tiền bối với ông ấy là bạn hay thù. Ê thiên thần ông cười. cười. Nếu lão ô là kẻ thù của y thì đâu có cứu mạng y đến nghi sờn cử lý đâu. Dân lòng mừng rỡ nói. Vậy là Mã Tất Vũ đã gặp nạn và được tiền bối giải cứu có phải không? Tiền bối nói rõ hơn nữa có được không? Mục đích của lão ô chính là muốn thấy Diêm Dường thất quyển trưởng và cho ngươi biết về Mã Tất Vũ thôi lão ô vừa mới nhận hai đứa con nuôi không ai trông nom thôi tạm biệt vân lòng dội lên tiếng nói tiền bói hải quan đã xong tây thiên thần ông đã mất dạng rồi quân mẫu qua quay nhìn rồi lại nói long cà biết lão già quái dị này là ai không vân lòng lắc đầu ngô quỳnh xuất đạo chưa lâu nên biết rất ít về các kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ người này gió công chẳng kém gì chủ nhân quyết bia nếu không phải bạn thì thật là một tình địch. quân bộ qua thoáng ngẫm nghĩ, nếu mã tất vũ được ông ta giải cứu, Ác là thân phận đã bị bại lộ, chính chúng ta đã luân lị đến ông ấy. vân long thở dài nói, giờ chúng ta cần phải đi ngay đến chính nghĩa môn. sau này khi nào rảnh rỗi, hẳn đến nghi sơn thăm ông ấy. quân bộ qua gật đầu, chúng ta đi thôi. đoạn liền phi thân phóng đi, phút chốc đã mất dạng trong sương đêm mịt mù thì ra tại cửu trùng thiên sau khi nhạc gia huynh muội đã đi khỏi rồi vân long cũng liền bảo giới quyết bà và quyết tăng trở về kim bích cung rồi cùng quân mẫu qua lên đường đến thanh dương lĩnh đến đây thì gặp tây thiên thần ông dĩ nhiên chàng không hề biết nhạc gia huynh muội đã ẩn nấp gần đó nhạc phụng lên dõi mắt theo vân long và quân mẫu qua đến khi khuyết giảm bất giác nàng buông tiếng thở dài não ruột nhạc phụng hùng châu mặt Đôi mài rậm của ấy buồn bã rồi nói. Ta ca biết muội muội đang đau khổ lắm. Nhưng mà... Ây da! Ca ca thật có lỗi. Không tóm lấy được cái gã tiểu tử dân lòng cho muội muội Bỗng nghe giọng cười hề hề nói. Lão tóm lấy gã tiểu tử ấy chẳng phải là khó khăn gì cả. Nhưng có điều tóm người thì dễ mà. Tóm lấy trái tim nó mới là khó đồ <cười> Thì ra Tây Thiên Thần Ông đã xuất hiện ngay trước mặt. Hai anh em của họ chẳng rõ tự bao giờ. Nhạc Phụ Linh đỏ mặt ré lên. Nghĩa Phụ đừng có nói bậy. Linh Nhi thật tức Nghĩa Phụ đã không giết chết hắn cho rồi. Tây Thiên Thần Ông lắc đầu. Giết chết hắn cũng đâu phải là dễ. Nhạc Phụ Linh châu mài. Vậy có nghĩa là Nghĩa Phụ không đánh lại hắn chứ gì? Tây Thiên Thần Ông mỉm cười. Đó thì còn tùy. Nếu luận về công lực. Gã tiểu tử ấy có trên trăm năm quả hầu, chẳng kém gì nghĩa phụ. Còn như luận về võ học thì có thể hắn có cái kém mà cũng có cái hơn nghĩa phụ. Nhưng nếu hắn mà cùng lúc sử dụng diêm dương thất quyển trưởng và trích quyết kiếm. Các cào thủ mạnh hơn nghĩa phụ thì cũng dư thừa sức tự bảo. Thế nhưng quyết điểm của gã ấy là tâm tính quá ngay thẳng, chỉ cần dùng chút mưu kế là hắn khốn đốn ngay. Nhạc Phụng Linh biểu môi nói Hứ, Hắn ta quá ư là xấu xa Có giết đi cũng chẳng có đáng thường tiếc Tây Thiên Thần ông cười hề hề <cười> Dường như Nghĩa Nữ rốt là căm hận hắn Nghĩa Phụ chỉ cần dùng chút mưu kế Giết chết hắn chẳng khó khăn gì Thôi được rồi để Nghĩa Phụ đuổi theo Giết chết hắn cho rồi Đoạn liền làm ra giả định bỏ đi Nhạc Phụng Linh quảng kinh giỏi nói Nghĩa Phụ đừng dối Sao vậy để chậm trễ thì không có dễ đuổi kịp đâu đó Nhà Phụ Linh bối rối Đành rằng hắn bất nhân Nhưng ta không nên bất nghĩa Thôi hãy bỏ qua thì hơn Tây Thiên Thần ông cười hô hô <cười> Nghĩa nữ tốt hơn người hãy thú nhận với nghĩa phụ đi Người đối với thằng tiểu tử ấy như thế nào Phải biết nghĩa phụ thần thông quảng đại Có lẽ tìm cách giúp được cho người đó Nhạc Phụng Linh đó mặt thẹn thùng, nàng cúi đầu lặng thinh không nói. Nhạc Phụng Hùng bỗng xen lời vào. "Muội muội đã tha thiết yêu thằng tiểu tử ấy, nhưng hắn ta lại kêu căng hống hết. Nếu nghĩa phụ mà có thể trừng trị cho hắn một trận, bảo hắn phải nhận tội và xin lỗi muội muội, lúc ấy hắn gả muội muội cho hắn. Vậy thì Nhạc Phụng Hùng này xin lại tạ nghĩa phụ trước." Nói xong y liền định quỳ xuống. Nhạc Phụng Linh bỗng Phụng phiệu ré lên, ca ca điên rồi sao hả, có ai đòi lấy hắn bao giờ, muốn lấy thì ca ca lấy đi, chứ tiểu muội không có lấy ai đâu. Tây thiên thần ông quay sang, nhạc Phụng Hùng rồi cười nói, ngươi đừng có xíu miệng vào, để cho Phụng Linh tự nói ra, nghĩa phụ may mắn lắm, nhưng nghĩa tử thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hả nói. Nói, Tuy là cởi mở vui cười xong Tây Thiên Thần ông đã nói ra câu này hết sức là nghiêm túc, khiến cho nhạc Phụng Linh không dám nói dối. Bất giác nàng ngưỡng ngùng bối rối không biết phải trả lời làm sao cho phải. Tây Thiên Thần ông lại nhìn nàng cười rồi nói. Thật ra thì gã tiểu tử ấy về nhân phẩm cũng như gió cùng đều hết sức là xuất sắc. Nếu có được một nghĩa tế như vậy thì cũng tốt. Nghĩa nữ, việc này Nghĩa Phụ biết người cũng khó mở miệng Thế này vậy Nếu người đồng ý Nghĩa Phụ giúp cho thì hãy gợt đầu Còn như không thì lắc đầu vậy được chứ Nhạc Phụng Linh vẫn đỏ mặt lặng thinh Nhạc Phụng Hùng thấy vậy Rồi lên tiếng nói Mội mội, mau gợt đi Với Nghĩa Phụ có gì mà phải ngại chứ Tây Thiên Thần ông cười, <cười> Đúng rồi, gợt đầu với lắc đầu thật là dễ quá đi thôi Có gì mà phá ngại ngùng chứ? Sau cùng thì nhạc phụng linh phải gật đầu Đến mức khó có thể nhận ra được Tây thiên thần ông cười phá lên Vậy là xong Nghĩa phụ nhất định sẽ giúp cho người lo liệu Chỉ cần lão già này động não một chút khả năng thành công Ít ra cũng phải tự chính phần trở lên Nhạc phụng hùng nóng lòng hỏi Nghĩa phụ tiến hành bằng cách nào? Và bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tây thiên thần ông nghiêm chỉnh nói Việc này do nghĩa phụ lo liệu Thì hai người phải tuyệt đối nghe theo nghĩa phụ Bây giờ chúng ta hãy đến chính nghĩa nhài Nhà Phụng Linh ngạc nhiên hỏi Ta đến đó chi vậy? Tây Thiên Thần ông cười bí ẩn trước hết chúng ta phải tạo ra một sợi sức vô hình Xuyền lấy gã tiểu tử dần lòng Đến lúc chỉ cần một câu nói của lão già này Là hắn phải ngoan ngoãn cưới người ngài Nhà Phụng Linh đỏ mặt nói Linh nhi vẫn chưa hiểu Tây Thiên Thần ông cười to. <cười> Ta chẳng cần ngươi hiểu, mà chỉ cần ngươi dân lời. Ta hãy đi mau. Nhà Phụng Linh chẳng tiện hỏi nữa. nha Phụng Hồn cũng lòng đầy thắc mắc. Nhưng cũng theo Tây Thiên Thần ông đi đến Thái Sơn. Hay nói về dân lông và quân mộ quan, Dân long cõi lòng triểu nặng. Sự thần bí và gió công của Tây Thiên Thần ông quả là một sự đa dọ đối với chàng. Mặc dù xem chừng Tây Thiên Thần ông là bạn chứ không phải là thù Và việc giải cứu cho Mã Tất Vũ có lẽ cũng không phải là giả dối Xong chàng vẫn có cảm giác là bị làm nhục Ngoài ra điều khiến cho chàng lo lắng hơn nữa là việc tri hồn Mã Thọ Thương Và tình trạng gần đây của chính Nghĩa Môn Qua quyết bà và quyết tăng Chàng biết Linh Mã đã trở về Kim Bích Cung Và Kim Bích Cung cũng đã báo tin Thọ Thương của Linh Mã Chò chính nghĩa môn ở Thanh Dương Lãnh. Tin tức ấy đến tay của Triển Ngọc Mai chẳng rõ đã khiến cho nàng lo lắng mình đến mức độ nào. Đồng thời chàng nghĩ đến thì cái tệ chân và tăng trốn thiếu lâm. Khi những người ấy đến Thanh Dương Lãnh thì Triển Ngọc Mai hẳn có thể suy nghĩ ra được phần nào cảnh ngộ của mình. Vậy thì chàng hết sức lo lắng. Xong lại nhận thấy không tiện kể rõ dơi quân mộ qua. Chỉ đành gấp rút lên đường. Mong cho sớm về đến chính nghĩa môn Dù nhanh đến mấy Cũng phải trưa ngày thứ ba Hai người mới có mặt dưới chân núi thanh dương lẫn Dân Long vừa lo vừa mừng Lo là không rõ Cận hôn triển ngọc mai cùng mọi người Mừng là trên thanh dương lẫn giờ đây Nhà cửa đã trùng trùng Ngay từ ngoài nữa dặm đã trông thấy được Cánh cổng trại cao to hùng dĩ Cùng dơi hai dòng chữ to lớn chu từ ngụy thiện giả chủ trì chân chính nghĩa dân long và quân mẫu qua vừa lên đến cổng trại bỗng nghe hai tiếng quát to hai thiếu nữ khinh trang đeo kiếm phi thần ra cản đường quân mẫu qua kinh ngạc nói ủa chính nghĩa môn đều là nữ binh cả sau và dường như họ đều không biết gì môn chủ này dân long mỉm cười nói đây hẳn là người của triển cô nương đã đều từ đại mặt bằng thành chưa từng gặp ngu huynh ngày khi ấy bọn thấy một lão khiếu quá dị họm từ xa chạy đến. Vừa chạy vừa la to Nhị dị cô nương chớ nên động thủ. Có biết đó là ai không vậy? Đây chính là kim bích cùng chủ. Và cũng là môn chủ chính nghĩa môn đó. Ủa? Dân công chủ sao còn có một vị cô nương đi cùng thế này? Hai thương nữ kinh trang liền không mình thi lễ rồi lui ra. Dân lòng dội hỏi. Thầy chân, chuyển cô nương đâu rồi? Thì cái sự sốt Kiển cô nương chẳng phải đã đến Bạch Thủy Sơn Trang Tìm dân cung chấu rồi sao Dân lòng bàn hoàng Trời nguy rồi Ở đây còn ai đi nữa không Còn quyết manh Hải ngu thiền sư Kiển cô nương chính là đã nghe Hải ngu thiền sư đem tin đó đến Mới cùng quyết si quyết phật Và hải trí hải an Phai thiếu lâm tới bảy con chim bằng đến Bạch Thủy Sơn Trang Rồi Dân lòng không chờ thi cái nói dứt lời Đã cùng quân mộ qua dội giả phóng đi vào đại trại Tình dân Long đã đến chứng nghĩa môn Lập tức được truyền đi khắp thành Ở Thanh Dương Lĩnh Những nghe tiếng reo mừng gian động Mọi người đổ xô đến xem cho biết Vị môn chủ tuổi trẻ tài ba của họ Nhưng sự reo mừng ấy chỉ trong chốc lát đã tiêu biến Thứ nhất là vì dân Long lo lắng Cho sự an nguy của nhóm triển Ngọc Mai Bởi họ đến Bạch Thủy Sơn Trang chẳng khác nào nạp mình vào miệng hổ thứ nhì là quyết manh và hải ngu thiền sư đã trao cho dân long một mảnh lụa vàng giết bằng máu như sau thái sườn chính nghĩa nhai là dùng đất thánh của giới võ lâm chủ nhân quyết bìa đã thay trời hành đảo ngót trăm năm qua khắp thiên hạ đều thuận phục các ngươi là loài y nghiệt ở đâu dám tự tiện thành lập môn phái mang giành chính nghĩa một cách láo sược như thế kiều nay hạng định Trước lúc trăng tròn phải giải tán đồ chúng. Thiêu quỷ đại trại. Người cầm đầu lớn chính nghĩa nhai. Để chờ xác xử. Có thể sẽ thương tình. Vì giải dột mà khoan hồng cho. Bằng không. Vào đêm trăng tròn. Sẽ pháo cào thủ tinh nhẹ đến. Tiêu diệt các ngươi Gà chó cũng không tha. Lúc bấy giờ chớ trách là đã không báo trước. Người ký tên bên dưới chính là chủ nhân quyết biệt. Dân lòng cười rít qua khẽ rằng. Đêm trăng tròn Đúng là đêm nay rồi Thế là chàng hết sức khó xử Bởi nếu đến Bạch Thủy Sơn Trang giải cứu cho nhóm triển Ngọc Mai Thì lại sợ bọn chính Nghĩa nhai đột kích vào đây Do đó chàng phân dân không sao quyết định được Quyết manh bành tâm trần, Ngồi thất dậy bèn lên tiếng nói Chính nghĩa mồn tùy mới được thành lập sùng hiện nay cũng có mấy trăm người đủ để ứng phó với bất kỳ biến cố nào Dạ lại chính nghĩa nhài chưa chắc đã phái người đến Những cao thủ bậc nhất do đó Theo nhận xét của lão nồ Việc đi hay ở của cung chủ Cứ tùy ý quyết định đi Dân lòng nhớ mài Rồi bóng kiên quyết nói Dân mẫu quyết định ở lại Để xem lão mà ấy có những thủ đoạn gì Thế là chàng bắt đầu tuần tra Khắp chính nghĩa môn bố trí việc canh phòng Trời tối dần Khắp thành dương lĩnh tối mịt Không một ngọn đèn Tất cả mọi người bất lượng tăng chúng thiếu lâm hào kiệt bốn phương đến nguy phò, hay thuộc hạ của Kim Bích Cung và Đại mặt Bằng Thành, đều nằm dưới sự chỉ huy của dân Long, ẩn nấp trong bóng tối chờ kẻ địch Mấy ngôi đại trại nhất thời thải điệu trống không, chỉ có dân Long quân mộ qua, quyết manh và hải ngu thiền sư bốn người ngồi trong ngôi đại trại thứ nhất. Nhưng quanh thanh dương lĩnh, trong dòng mấy dặm đã được bố trí đầy các chốt canh ngầm và tổ tuần tra Ngoài ra còn có mười mấy thiếu nữ khinh trang của Đại Mạc Bằng Thành, tuổi chim bằng tuần tra ở trên không. Tuy là đêm trăng tròn, nhưng vì mây đen văn kính, nên bầu trời không có dần trăng, trái lại là âm u, bởi mưa rơi lất phất. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc này đã vào canh hai. Bốn bề vẫn im văn phát, ở trong vòng mười dặm không có một bóng người. Dần lòng ở trong đại trại không ngừng đi tới đi lui. Quân Mộ qua cùng Quyết Minh và Hải Ngu Thiền Sư cũng đều lộ giá hết sức là căng thẳng. Mỗi cách chừng nửa tuần trà là một môn nhân vào báo tin. Nhưng tin báo đều là tin bình an vô sự, chưa thất có địch tông xuất hiện. Bầu không khí trong đại trại vô cùng ngọt ngạt. quân Mộ qua không còn nén được nữa. Nàng cao mài rồi cả nói, có lẽ nào Lão Mãi giả dờ hù dọa, thật sự thì không hề tấn công. Dân lòng chững bước nói Rất có thể là như vậy Với mục đích và đã khiến cho chính nghĩa môn hoàng mang lo lắng Bằng không có lẽ lão mà ấy đã đức thần xuất lĩnh cao thủ tới đây Bởi lão đã biết rõ Dân mẫu đã thoát hiểm Chẳng dạy gì mà phải người tới đây nạp mẹ Hải ngũ thiền sư bỗng lên tiếng hỏi Dân cùng chủ Có được gặp tam hoàng sáu nhật quân lão hiệp Và ông ấy có bằng lòng suốt sơn tương trợ không Dân lòng cười chua chát nói Điều ấy xin thứ cho dân mẫu tạm thời Chưa thấy nói rõ ra được Nhưng có lẽ quân trung thánh đã chết rồi Hải ngũ thiền sư sửng sợ Lòng ngập đầy nghi vấn Sòng lặng thân không hỏi thêm gì nữa Đã qua cành ba Khắp thanh dương lãnh vẫn yên ắn Dân lòng bỗng hỏi Dân mẫu ra ngoài tuần tra một dòng Mọi người tốt hơn hết Hãy ở yên tại đây Nếu có chuyện gì xảy ra tức tóc phá tín hiệu Theo như quy định Hải ngũ thiền sư trầm giọng: A-di-đà-phật, Khắp bành dương lĩnh đã bố trí nghiêm mật, Lại thêm mười mấy chim bằng tuần tra ở trên không, Đầu có xảy ra chuyện gì, Thì cũng chẳng hề vào ở trong trại. Dân lòng nghiêm giọng nói, Cũng chưa chắc đâu, Phải biết cả đối mặt với chúng ta là chủ nhân quyết bia đầy xảo cá Và gió con cao siêu khôn lượng, Chúng ta phải thận trọng, Bất luận trong hay là ngoài trại, đoán liền cất bước đi ra ngoài, quân mộ qua dọi theo sau rồi khẽ nói: Long ca, tử muội đi với. Dân Long khẽ câu mài nhưng không từ chối, cùng quân mộ qua đi ra ngoài đại trại. Bên ngoài gió khuya hiêu hát, mờ bụi phất phơ, gây cảm giác gai gắt lạnh. Dân Long rướt mặt nhìn trời, thở hắt ra một hơi dài, chàng lập tức thấy đầu óc có phần nào tỉnh táo hơn. Chàng vừa định đi xuống núi bỗng nghe nơi hậu trại, tiếng là hét hỗn loạn. Chàng kinh hải liền dội phi thân về phía ấy, chỉ ba lần tung mình đã đến hậu trại rồi. Tiếng là hét đã ngưng bằng. Một thuộc hạ của Nguyết Manh cùng hai tân nhân thiếu lâm đến bẩm báo với dân lông rằng, đã trông thấy một bóng người lạ xuất hiện, nhưng khi náo động soát tìm thì đặng không thấy đâu nữa cả. Dân long thoáng câu mài, dặn bảo họ dài câu rồi phóng đi về phía tiền trại. Nhưng ngay khi chàng vừa dùng chân, bỗng nghe ở trong khu rừng phía bên trái tiếng la hét ẩm ẩy, chàng liền dõi phía thân về phía ấy, sông cũng như hậu trại. Chỉ dường như phát hiện có người chứ không hề có tướng mạo của đối phương. Chỉ trong chốc lát đã có năm sáu nơi xảy ra tình trạng giống như vậy. Dân lòng vô cùng bực tức, đồng thời chờ nghĩ có thể là quỷ kế của quân Trung Thánh. Có lẽ lão ta đã đứt thần đến đây. Qua mấy lần phóng đi tra xét, dân lòng lúc này đã bỏ rơi quân mộ qua. Ngay khi chàng định đi tìm thì bỗng gặp quyết manh bằng tâm trần. Dân long liền trầm giọng hỏi, có phát hiện gì không? Quyết manh dội khơm người đáp, khải bẩm tiểu cùng chủ, ngoài mấy nơi dường như có phát hiện bóng người lạ. Chúng lão bộc chẳng thấy gì cả, hiện lão bộc đang cùng hải ngu thiền sư, chia nhau ra trà xét các nơi. Dân lòng hạ thấp giọng nói, Khi nãy bổn cung chủ cùng đi với quân cô nương, bởi khẩn cấp tra xét các nơi nên đã chia tay với nàng. Giờ lão khỏi làm việc gì khác, hãy mau tìm gặp quân cô nương, dẫn về chờ ở đại trại. Có gì hãy tức tốc phát tín hiệu báo động. Quyết manh ngập ngừng. Vậy cung chủ thì sao? Bốn cung chủ còn phải đi xem xét các nơi khác, hãy mau tìm quân cô nương ngay đi. Quyết manh không dám nói nhiều. Gã dội đáp. Lão nô từng mạng liền tức quay người phóng đi, dần lòng ngẫm nghĩ chốc lát bỗng cất lên một tiếng quát sáu dài tung mình thẳng lên cao bảy tám trượng, đảo một vòng ở trên không rồi lao nhanh xuống núi. Chàng không phải đi xem xét tình hình mà phóng đi về phía một thung lũng nằm dưới thanh Dương Lĩnh. Lát sau chàng đã dừng lại trên một mỏm núi. Quả như sự tiên liệu của chàng, cơ hồ cùng một lúc chỉ thấy bóng vàng thấp thoáng. Quân trùng thánh đã tủm tỉm cười đứng ngay trước mặt của chàng. Dân lòng nhướng mày cười khải. Quân trùng thánh quả nhiên lão đã đến ha. Quân trùng thánh cười nhạt. Dân lòng khá khen người đã nghĩ ra được. Lão phu lại càng quý mến hơn người. Tuy rằng ái nha đầu mẫu qua đã theo người bỏ trốn. Nhưng lão phu có thể không trì cố. Chỉ cần là dân long quát lớn. Im ngay. Hôm nay hai ta vẫn quyết đóng một phen sinh tử. Hãy lấy ba chiếc dòng thành danh của lão ra đi Quân Trung Thánh vẫn thẳng nhiên cười. cười Lão Phù đã chọn ngươi làm chủ nhân của quyết bia đời thứ ba Nếu còn động thủ với người nữa thì thật là điên khùng giả lại bán lĩnh của ngươi hãy còn kém xa lão Phù Lúc ở Bạch Thủy Sơn Tràng người chẳng đã thử qua rồi hay sao Nhân Long cười khải Đó chẳng qua là lão nhờ vào bẫy rập Còn ở tại đây thì lão chỉ có thể cây vào chân tài thực học. Có lẽ lão cũng biết nếu dân mổ mà cùng một lúc sử dụng trích quyết kiếm cùng Diêm Dương Thất Nguyễn Trưởng và ánh quyết hoạt, hai tài chưa biết ai sắp bay về tay ai đâu. Quân Trung Thánh bật cười. cười. Quả đúng như vậy, nhưng ngươi đừng có quên lời nói của lão Phù. Lão Phù tuyệt đối sẽ không để cho người có cơ hội động thủ. Ngươi nên biết Lão Phu là người gian ác, không hề ngần ngại giết người. Dân lòng nghiến rằng nói, Lão lấy gì để mà uy hiếp dân mổ hả? Quân Trung Thánh cười đáp ý. <cười> Trước hết hãy nói đến chính nghĩa môn của người trên thành dương lãnh. Theo như Lão Phu ước lượng tổng số có khoảng 500 người. Đó đều là những chí sĩ thề quyết giết trừ chính nghĩa nhai. Quân Trung Thánh cười phá lên. <cười> Ngoài ngươi ra chẳng còn có bao nhiêu cao thủ Có khả năng đương cự với tứ đại thị vệ Và cứu đại hộ pháp của lão phù Dân lòng rúng động cõi lòng Chả lẽ lão tùng hết tinh nhệ Định gây một cuộc tàn sát tại thanh dương lãnh này Điều ấy phải xem thái độ của người thế nào Tứ đại thị vệ và cứu đại hộ pháp Đã được lệnh có mặt ở gần đây Mặc dù lão phu chưa mặt Pháp y chủ nhân của quyết biệt Sông vẫn có thể ngầm ra lệnh Chỉ quy hành sự Chỉ cần lão Phu hạ lệnh một tiếng là Thanh Dương lĩnh sẽ tức khắc máu Chảy thành sông chó gà Không chừa một móng <cười> Và hơn nữa Đó chỉ là bước đầu của lão Phu thôi Dân lòng tức giận quát nữa lão còn bán lĩnh gì nữa Cứ nói ra hết đi Quân Trung Thánh cười nham hiểm <cười> Hai nữa là Những người mà ngươi quan tâm hiện đang nằm trong tay của lão phù đó Dân Long giật mình kinh hãi Xong chàng vẫn trố mắt và trấn tỉnh nói Đó là những ai? Ngươi đã muốn biết thì lão phù sẵn sàng nói ra Trong số đo có quyết Phật và quyết Si Cùng với hải trí hải an hòa thượng của Thiếu Lâm Những người mà ngươi quan tâm nhất có lẽ là Trí Ngọc Mai đô Dân lòng tối tâm mặt mày Xích nữa thì chàng đã ngã xuống đất Quả nhiên chàng đã đoán không lầm. Nhóm người của triển Ngọc Mai đã lọt vào tay của quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh hạm hực nói. Đáng hận nhất là ái nhà đầu họ triển ấy lão phù đã bị ái dở trò làm cho bị thù Dân Long cười khải nói. Đối với những kẻ tà ác như lão, dở chút ngu kế thì đâu có gì là quá đáng. Chỉ tiếc là triển Ngọc Mai chưa giết được lão, để cho lão còn sống hãm hại người đời. Quân Trung Thánh cười to. <cười> Dân lòng người đã cầm hận lão phù sâu nặng đến như vậy thật sao Vậy xem ra nếu muốn hàn phục được người e rằng còn phải trải qua nhiều giấc giả nữa Dân lòng cười khải Lão Hà tất mơ mộng hảo quyền nữa Quân Trương Thánh cười đắc ý <cười> Thôi Hãy tạm gác qua vấn đề ấy đi Chúng ta hãy nói về Á Nha đầu họ triển nhờ Mặc dù ả ta dở trò quỷ kế để khiến lão phù thọ thương, Nhưng cái giá của ả trả cũng rốt đắt đồ. Dân lòng nghiến rằng nói, Lão đã đối xử với nàng thế nào rồi? <cười> lão phù đã hạ lệnh, treo ngược ả ta trong thiết lò đó. Mỗi cách một giờ cho nàng nếm hai mươi rôi da thật là nặng. Cho đến khi nào, Người đến cứu thì mới thôi. Dân lòng tức tối quát lên. Lão ma, hãy nhớ cho kỹ món nợ ấy. Khi nào lão đến ngày tận số, dân mẫu quyết không để cho lão chết dễ nhàng đâu. Tiễn Ngọc Mai hiện đang bị lão giam cầm ở đâu vậy? Quân Trung Thánh thản nhiên cười. cười. Người hỏi dễ dàng quá. Người nghĩ lão phù sẽ cho người biết ư. Dân lòng mắt rực sắc. Cả. Nhìn thẳng vào mặt của quân Trung Thánh rồi. nói Lão ma, nếu lão còn kể được là một trang nam nhi hôm nay hãy bằng vào chân tài thưởng học cùng dân mẫu quyết đấu một phen đi dân chân thánh cười to <cười> lão phù sâm đã tỏ rõ lập trường rồi đã quyết định lập ngươi làm chủ nhân của quyết bia đời thứ ba lão phù lẽ nào lại đi quyết đấu với người mà thật ra dù có quyết đấu thì cũng chẳng có kết quả nếu người có ý định không chơi với lão phù để đi giải cứu những người kia thì đó mới thật là mơ tưởng đồ Dân lòng bật lên chui kiếm Rồi chàng lãnh lùng quát Dưa vào đâu mà lão bảo là không có kết quả gì Vân Trung Thánh ôn dụng nói Cuộc đấu tại bạch thủy sườn tràng Đã chứng minh hết sức rõ ràng Lão phu thần công thông quyền Không hề sợ trích quyết kiếm Ánh quyết hoàng và diêm vương Thất quyển trưởng của người Nếu người sử dụng cùng lúc ba môn Có thể trong vòng ngàn Chiều khó phần thắng bại Choang một tiếng, dân lòng đã tuốt trích huyết kiếm ra cầm ở nơi tay chàng gần giọng nói. Vậy thì cứ đấu trên ngàn chiêu cũng được. Quân trùng thánh vẫn thẳng nhiên cười. <cười> Nếu ngươi còn ương ngạnh không phụ lão phu còn có một cách. Chỉ cần lão phu phát ra một tiếng ám hiệu. Tứ đại thị vệ cùng cứu đại bộ pháp sẽ tức khắc xuất hiện đến đây. Vì đánh ngươi dù người võ công có lợi hại đến mấy thì cũng khó đường cử được trăm chiều dân lòng cười khinh bỉ nói nếu lão là một con người vô sĩ như vậy thì hãy mau gọi cao thủ ra đi đến đây để giải quyết một phen sinh tử liền tức thì chàng rung động kích quyết kiếm liên tục tung ra bốn chiều kích quyết xiềng thiên dạng điểm quyết ảnh quyết quang mi thiên và quyết ảnh tràn tràn công ra nhanh như chớp Quân Trung Thánh người như quỷ mỹ vừa tránh khỏi vừa lạnh lùng nói, <cười> Chỉ một thành trích quyến kiếp thì làm được cái gì đâu, Lão Phu không cần dùng đến Tam Hoàng, Thì cũng có thể ung dùng ứng phó. Dân lòng mắt như phúng lửa chàn quát to, Cứ việc lấy Tam Hoàng ra, Cứ việc gọi hết bọn tài xài đến đây, Dân mẫu chẳng có ngán sợ đâu. Thột nhiên lúc đó có tiếng nói quái dị vang lên, Thôi thôi đừng có đánh nhau nữa, Đánh như thế này thật là vô ức. Hai người, khi nào rảnh rối thì hãy tìm nơi khác mà đánh. Đừng có ở đây mà phá giấc ngũ của lão già này. Dân Long sửng người lập tức thu kiếm lùi ra xa. Quân Trung Thánh cũng giật mình kinh hãi. Lúc này mới trông thấy một lão nhân mập lùng, đầu đội nón trút. Mình khoác áo tơi, tay cầm một ống điếu dài lầm cầm bò giấy ngoài một trường. Quân trung thánh hai mát trợn to, sắc mặt biến đổi liên hồi Người này đã có mặt tại đây từ lúc nào, lão lại không hề hay biết. Thật là điều không thể tưởng tượng được. Xong dẫu sao, lão cũng là người tinh danh, liền ôm quyền thi lễ cười nói. <cười> Bằng hữu tôn tánh đại danh, sao lại nằm ngủ ở đây vậy? Lão nhân mập lùng chính là Tây Thiên Thần ông Tân Mộc Thanh những thấy ông ta đưa tay gãi cầm rồi cười nói <cười> lão già này là người quan võ đồ có sánh được với bậc cao nhân thống trị thiên hạ hà tất đề cập đến danh tính để khiến người ta chê cười dân long lòng đầy kinh ngạc vui mừng lo lắng lẫn hoài nghi bèn ôm quyền thi lễ nói lão tiền bối tây thiên thần ông cũng ôm quyền không dám không dám Hai mắt đảo tròn, liếc thoát rồi nói tiếp. Hai người tỷ thí hay là đánh nhau thật vậy? Dân lòng bậm môi, cuộc chiến sinh tử đâu Tây thiên thần ông lắc đầu cười. <cười> Đúng là người quyết khí phương cường, lời nói ra cũng rất là cứng rắn. hài ta đã có duyên gặp gỡ một lần, lão ô khuyên ngươi đừng nên đánh tiếp nữa. Dân long châu mày nói, tại sao? Tiếp tục đánh thì có lợi ích gì? Vì lão tiên sinh này gió công không hề kém hơn người. Thần công của người cũng không thấp hơn ông ta. Hai người đánh tiếp cũng khó mà có kết quả. Lão già này tính kiên nhẫn kém. Chờ xem thắng bại thì thật là khó. Quân Trung Thánh bực mình quát lên. tôn giá không chịu cho biết danh tính thật sâu. Tây thiên thần ông nhát thuốc vào ống điếu bật lửa hút. Vừa pha khói vừa chậm rãi nói, không là không, các hạ lôi thôi làm gì. Quân Trung Thánh cười u án, bằng hữu lão phù có một lời khuyên tốt lành Tây thiên thần ông dội tiếp lời. Lão ô cả đời, chẳng mấy khi được nghe những lời khuyên tốt đẹp. Nếu các hạ quả thật có lời tốt lành thì hãy mau nói cho lão ô nghe đi. Quân Trung Thánh buông giọng lạnh. lạnh. Nếu tùn giá quả thật muốn ngủ thì mau đi tìm chỗ khác đi. Còn không muốn ngủ thì cũng mau rời khỏi nơi này đi. Đối với tùn giá chỉ có lợi không có hại đâu. Tây thiên thần ông dội đưa tay gãi cằm rồi cười nói. <cười> muốn sùa đuổi lão ồ phải không? Quân Trung Thánh đanh mặt lại. cũng gần là như vậy đó. Tây thiên thần ông dặm chân lão hồ vốn không có ý định gây thù kết oán với các hạ, đây là các hạ cố tâm hiếp đáp lão hồ. dần lồng lão hồ giúp người, quân trung thánh cười khải thấy một lão già dở hơi như tôn giá, thì cũng chẳng làm được cái gì lão phu đâu. tuy nhiên lão phu xin nói trước với dần lòng lão phu chỉ là muốn hàng phục, còn đối với tôn giá thì lão phu không khách sáo như vậy đâu. tây thiên thần ông ré lên. <cười> Cùng lắm là giao cái mạng già này cho các hạ là xong chứ gì Quân Trung Thánh tức giận Được lắm tôn giá đã định tâm muốn chết Lão phù nhất định sẽ thành toàn Dân lông có lẽ người cũng cần phải đáng đo suy nghĩ gì nữa Dân long gằn giọng Đã quyết một phèn sống chết Thì cần gì phải đáng đo suy nghĩ nữa Nếu như dân long có may mắn sống sót Việc lão dùng để quy hiếp dân mổ kể như tiêu tàng Còn như dân mẫu chẳng mai chết đi, thì giá trị huy hiếp cũng không còn. Và kiếp nạn trong giới gió lâm văn hồ. Rồi đây sẽ bị tiếp diễn đến mức nào dân mẫu cũng chẳng thể nào lo toan được nữa. Quân Trung Thánh cười khải. <cười> e rằng, ngươi còn phải lo nghĩ đến nhiều điều nữa. Lão Phù đã hạ lệnh từ trước. Nếu qua ba canh giờ mà không có chỉ thị của Lão Phù, bọn triển ngọc mai sẽ bị xử tử đó. Dân lòng kinh hải thầm nhũng. Cho dù mình có thắng được thì cũng khó mà bảo toàn tính mạng cho Triển Ngọc Mai cùng các người kia. Đây quả thật là một điều mình không thể nào lo được. Trong lúc phân dân bỗng nghe Tây Thiên thần ông cười nói: <cười> "Khỏi phải lo lắng về điều ấy, lão già này đã giải quyết giùm ngươi rồi." Dân lòng ngớ người ra. Tiền bối đã giải quyết giùm tại hạ việc gì vậy? Tây Thiên thần ông cười. <cười> Những người kia đã rời khỏi Thiết lao trên chính nghĩa nhài có lẽ đã trở về thành Dương lãnh rồi, dân lòng bán tính bán nghi. Quân Trung Thánh tức giận gầm gian "Lão, Tồn giá chưa đủ khả năng để vào được Thiết lao chứ đừng nói gì là chuyện giải cứu họ." Tây thiên thần ông nghe răng cười. <cười> "Các hạ, vậy là các hạ không tin chứ gì?" Quân Trung Thánh cười gian. <cười> Không có bằng cớ thì lão phu làm sao mà tính được. Tây môn thần ông bất cười nói. <cười> thì ra các hạ muốn xem bằng cớ cũng được. May mà lão ô kỹ lưỡng đã có chuẩn bị một chút bằng cớ đây. Các hạ xem đi. Thò tay vào trong lòng mò tìm một hồi lâu. Rồi móc ra một cái gỏi giải màu đỏ dầu. Cỡ bàn tay. Dùng tay ném qua cho quân trùng thánh. Quân trung thánh đưa tay đoán lấy, xong gói giải dầu khi bay đến, chỉ còn cách chừng một vài thước bỗng rơi xuống đất như là tay thiên thần ông yếu sức lại. Như quân trung thánh đưa tay ra chậm một chút, không kịp đoán lấy gì. Quân trung thánh cười nhẹ, nhẹ hoát tay một cái, chiếc gói giải dầu liền như có một dây bay vào trong tay của lão. Tay thiên thần ông mỉm cười lặng thinh, còn dân lông thì lòng đầy thắc mắc, không biết trong cái gói giải ấy thật ra là vật gì. Bương Trung Thánh lẽ làng mở cây gói giải ấy ra Lập tức mặt mày tái ngắt Y dùng tay ném đi rồi gần giọng nói tôn giá đã giết y rồi có phải không Tây thiên thần ông té miệng cười nói <cười> Lão ồ vô không hề có ý định giết hắn Nhưng vì hắn quá hoàng cố Để hắn sống cũng chẳng có ích lợi gì Cho nên lão ồ mới đưa hắn về cõi Tây thiên đó Dân lòng cũng cảm thấy Giật ở trong gói giải thì ra là một mảng da người to bằng bàn tay Bên trên có một dấu vết máu tía và một chòm lông đen Đây hẳn là dấu hiệu để nhận trên mặt của một người nào đó Quân trùng thánh lúc này nghiến răng nói Quý thính giả thân mến Linh Mã Hùng Phong phần thứ 32 Tác giả Tuyết Nhãn đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 33 trong chương trình kế tiếp, chương vũ Sinh tạm.